Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện thiếu nữ bói toán thiên tài Tập cuối Của tác giả Ngải Hề Hề Qua giọng đọc Hoàng Vinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 1790 Tưởng tử lương Đang dùng khăn lông ấm Cẩn thận lao vết máu Trên người giúp cho Sadako Động tác dụng về Nhưng mà vẻ mặt dịu dàng nghiêm túc Nhìn thấy cảnh trước mắt Mắt của Dương Tử My như bị che kính một tầng sương mù mỏng, lòng xót xa. Tưởng Tử Lương nhận ra cô đi vào, khẽ quay đầu gọi cô một tiếng. Sư phụ! Sau đó tiếp tục tập trung lao người giúp cho Sadako. Tử Lương, để cho em làm cho. Dương Tử My nhìn thấy Tưởng Tử Lương tay chân vụng về, không có quen chăm sóc người khác, lập tức lên tiếng nói. Cảm ơn sư phụ, tự anh làm được rồi. Tưởng Tử Lương... Cầm lấy bàn tay lạnh băng của Sadako, cúi đầu hôn lòng bàn tay cô ấy. Sau đó cẩn thận lấy khăn lòng lao, giống như Sadako là đồ sứ vậy, hơi dùng sức một chút, sẽ khiến cho cô ấy dở nát. Tự lương, nhìn con của Sadako và anh đi, dáng vẻ rất là đáng yêu đấy. Thái độ tâm như tro tàn, chỉ một lòng đặt sự chú ý lên người của Sadako. Tưởng tự lương làm dương tự mì có một chút lo lắng. Lo lắng, Anh sẽ rơi vào sương mù một lần nữa. Tưởng tử lương không ngẩng đầu nhìn hai đứa bé. Một cái liếc mắt cũng không có. Dương tử mi nghi ngờ anh đang oán hận hai cái đứa bé cướp đi mạng của Sadako. Tử lương, anh đang hận hai đứa nhỏ sao? Dương tử mi thăm dò. Khóe môi của tưởng tử lương khẽ co rút. Nếu không phải do bọn chúng, Sadako sẽ không thế này rồi. Tất cả chuyện này Sadako đều biết mà. dương tử mi thở dài một hơi nói nhưng cô ấy đã bằng lòng cô ấy yêu anh cô ấy muốn sinh con cho anh nếu anh yêu cô ấy muốn cô ấy được an ủi tinh lực còn dư lại có lẽ phải dùng để toàn tâm toàn ý thương yêu hai đứa bé mới đúng chúng là kết tinh tình yêu của anh đó tưởng tử lương nghe xong thì khẽ chớp mi cúi đầu hôn lên cái khuôn mặt lạnh lẽo trắng như giấy của sadako giống như nói mê quở trách Đồ ngốc. Một câu đồ ngốc này, Dương Tử My không biết, nó chứa đựng bao nhiêu là tình cảm của anh. Chỉ biết sau khi mà nghe xong, nước mắt không nhịn được chảy xuống. Trong tình yêu, ai cũng là đồ ngốc cả, lúc nào cũng tính toán gì người kia, không có biết tính toán gì mình. Sanaco biết, tưởng gia không thể không có đời sau, cũng biết tưởng tử lương ngoài cô ấy ra, không có muốn người phụ nữ nào khác nữa. Vì vậy, Cô mới lựa chọn sinh con cho anh, chẳng sợ đứa con sẽ hấp thu hết sinh khí của cô ấy, khiến cô ấy trở thành một người chết một lần nữa. Chủ nhân, tôi sống vì tử lương, cũng có thể chết vì anh ấy. Dương Tử My còn nhớ rõ câu nói của Sarako đã nói với cô hôm đó. Vì vậy, cô không có ngăn cản quyết định phải sinh con của cô ấy. Có người sống trên đời rất lâu, rất lâu, nhưng mà vẫn không có tình yêu. không hiểu được thế nào là trả giá gì yêu sống mà như chết có người sinh mệnh không dài nhưng mà lại có được tình yêu giữ lại tình yêu đó cho dù đã chết cũng coi như không tiếc tuy rằng dương tử mi không có hiểu rõ suy nghĩ của sadako nhưng cô hiểu được tình cảm của sadako với tưởng tử lương cô kể toàn bộ cuộc nói chuyện của mình với sadako ngày đó cho tử lương nghe tưởng tử lương nghe xong lại không người ôm chặt lấy cô vào trong lòng. Đồ ngốc, có đời sao hay không? Không hề quan trọng danh chút nào cả. Điều quan trọng danh chính là em. Em yên tâm, anh sẽ yêu thương hai cái đứa bé của chúng ta thật nhiều. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn hai con lớn lên. Nghe thấy lời của anh nói, Dương Tử Mi cũng như hai đứa bé đang ôm trong ngực cho anh. Tưởng Tử Lương vũ tay đón lấy con. Nhận hồ ly đen có một chút do dự, nhưng mà cuối cùng vẫn ôm vào lòng. Anh mỗi bên ôm một đứa bé, nói với Sadako nằm trên giường. Sadako, em nhìn đi, đây là con của chúng ta, dáng vẻ rất giống anh, có đúng không? Nếu là một bé gái lớn lên giống em thì tốt rồi. Bé hồ ly đen nằm trong ngực của anh nhảy ra, nhảy đến bên cạnh Sadako, ôm lấy cô ấy, cuộn tròn thành một vòng dáng vẻ quyến luyến. Tưởng Tử lương cũng đặt đứa bé hình người ở bên khác của Sadako. Chương 1791 Đứa bé kia rất yên tĩnh nằm đó. Sadako vẫn lặng lặng nhắm mắt như cũ, linh hồn cũng đang còn ngủ say. Dương Tử mi không biết cô ấy có thể cảm nhận được con hay không, nhưng mà đứa bé thì có thể cảm nhận được mẹ đang ở cạnh mình. Tưởng Tử lương nhìn tình cảnh trước mắt. Bỗng nhiên dúi đầu vào lòng bàn tay Khóc nghẹn ngào Cực kỳ kìm nén Giống như một con thú bị bao dây vậy Dương tự mi duỗi tay vỗ dỗ bờ vai của anh Cũng không biết nên phải nói cái gì đây Sư phụ Anh muốn lĩnh giấy đăng ký kết hôn Tổ chức hôn lễ cùng với Sadako Như bình thường Tưởng tự lương nghẹn ngào một trận ngẩng đầu lên cứng rắn nói với Dương tự mi Trên sổ hậu khảo của anh chỉ cho phép xuất hiện tên của cô ấy được dương tử mi gật gật đầu trời vừa sáng hai người đến cục dân chính lãnh giấy đăng ký kết hôn nói xong cô ngẩng đầu nhìn lên giường bé hồ ly đen đang dùng miệng cại vạt áo kimono của sadako duỗi miệng bú sữa Khi hút được hương vị thơm ngon khuôn mặt tràn đầy thỏa mãn một đứa bé khác nhìn thấy dậy Dương cái tay nhỏ nắm lấy một bên còn lại bú sữa. Cái này, Dương tử mi có một chút khó xử nhìn tưởng tử lương. Chúng ta có nên ngăn lại không? Tưởng tử lương lắc đầu. Thôi, kệ chúng đi. Tình cảnh bú sữa này, sau khi mà tưởng tử lương biết được, Sadako mang thai cũng đã từng tưởng tượng như vậy. Lúc ấy, anh còn tưởng tượng tình cảnh như thế rất là máp hạnh phúc. nhưng bây giờ lại hiện lên một vẻ xót xa đau buồn. Dương tử mi phát hiện bọn chúng thế nhưng có thể hút ra sữa. Sau khi mà ăn xong, bọn chúng thỏa mãn dựa sát một bên ngủ say, giống như những cái đứa trẻ trên đời này vậy. Dương tử mi duỗi tay chạm vào một bên vú của Sadako, phát hiện thật sự có sữa, còn rất có tính đàn hồi nữa. Xem ra thân thể của Sadako vẫn chưa thật sự chết đi. Chỉ là lạnh như băng Giống như người chết thôi Sư phụ Em đi ra ngoài đi Anh sẽ tắm rửa giúp cho cô ấy Sau đó ngủ với cô ấy một giấc Trời vừa sáng Anh sẽ ôm cô ấy đi đăng ký Giọng nói của tưởng tử lương lúc này rất là bình tĩnh Anh cảm nhận được Sarako không phải thật sự chết đi Trái tim đang tuyệt vọng Bắt đầu sống lại Vậy thì em ôm bọn trẻ ra ngoài nha Dương tử mi Vừa muốn vũ tay Ôm lấy cái đứa bé đã bị tưởng tử lương cản lại. Cả nhà bốn người bọn anh sẽ ngủ với nhau. Anh sẽ trông con. Nếu con có chuyện gì anh không xử lý được thì sẽ gọi em. Yên tâm đi. Dương tử mi gật đầu lui ra ngoài. Sau đó đóng cửa phòng. cô con đã ngủ rồi. Anh cũng giúp em thay bộ đồ ngủ sạch sẽ nha. Thay cái bộ kimono em thích nhất. Em nói em mặc rất là thoải mái. Dương tự mì chưa có đi xa nghe thấy giọng nói dịu dàng của tưởng tự lương truyền đến từ trong phòng. dáng vẻ của con rất đẹp. Anh sẽ yêu con giống như là yêu em vậy. Anh cũng sẽ cho con biết em rất yêu chúng. Cũng sẽ ở bên cạnh nhìn chúng trưởng thành. Nghe thấy những lời này nước mắt của Dương tự mì một lần nữa không nhịn được rơi xuống. Cũng bắt đầu bước nhanh hơn rời khỏi nơi đau buồn này. Nhìn thấy tuyết hồ Cô không có nhịn nữa, ngồi xuống, ôm mặt khóc. Tuyết Hồ ngồi xổm trước mặt của cô, duỗi tay sờ đầu cô. Không cần phải đau lòng, cô rất là hạnh phúc. Cô ấy từng yêu, cũng đã có một đứa con của mình, tốt hơn làm sát sống trước kia rất nhiều chứ. Nhưng, nhưng mẹ mấy muốn cô ấy hạnh phúc hơn tí nữa. Dương tự mì, nước mắt đầm đìa nói. Cô ấy làm nhiều chuyện gì em như vậy. Em không có cách nào mà làm chút chuyện gì cô ấy. Em thật sự là một chủ nhân vô dụng mà. Cô ấy cam tâm tình nguyện trả giá. Trước giờ chưa từng là muốn em phải đền ơn. Mà chuyện này không phải là năng lực của em có thể làm được. Chúng ta chỉ có thể tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy. Chăm sóc con cho cô ấy thật tốt. Như vậy là đủ rồi. Hơn nữa có lẽ một ngày nào đó sẽ xuất hiện kỳ tích. Cô ấy cũng sẽ tỉnh lại. Tuyết Hồ nói... Cô ấy là sát sống, Đã có thể tạo ra nhiều kỳ tích như vậy rồi... Xuất hiện thêm một kỳ tích nữa... Chẳng có gì lạ đâu... Không... Cô ấy chắc chắn sẽ tỉnh lại... Dương Tử Mi gật đầu... Trang đầy hy vọng chờ mong... Con người chỉ cần không có chết... Thì sẽ có hy vọng... Chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian thôi... Chương 1792... Ngày hôm sau... Tưởng tử lương ôm Sadako đến cục dân chính tiến hành đăng ký kết hôn làm cảm động tất cả mọi người ở đó. Cho rằng anh có tình yêu vĩ đại không rời không bỏ người yêu đã trở thành người thực vật của mình. Có phóng viên muốn theo dõi đưa tin đã bị tưởng tử lương từ chối. Tình yêu của anh đối với Sadako cũng không cần phải nói cho cả thế giới điều biết. Anh không cần phải qua trương cho người khác nhìn. Anh chỉ muốn làm cái chuyện của anh thôi. nhận được hai cái tờ giấy chứng nhận kết hôn đỏ thẳm tưởng tử lương ôm lấy Sadako vẻ mặt tràn đầy sung sướng nói Sadako sau này em chính là vợ của anh em là tưởng Sadako rồi em có vui không đương nhiên Sadako không có cách nào trả lời anh nhưng mà anh xem như cô ấy đã trả lời cũng xem như cô ấy đang rất vui vẻ cúi đầu hôn lên đôi môi lạnh như băng của cô ấy chỉ cần cô ấy ở đây Cho dù là trong tình trạng gì, anh đều xa hạnh phúc. Vì cái chuyện Sadako, bởi vì phải nói tới hùng lễ, lại còn của đứa bé. Dương Tử My bàn bạc với Tưởng Tử Lương, hỏi anh có muốn nói sự thật cho Tưởng quan Chính biết hay không? Đối với người bình thường mà nói, sự thật Sadako sinh ra con hồ ly thật sự rất khó chấp nhận. Vì Sadako và đứa con hồ ly đen kia, Tưởng Tử Lương quyết định phải nói sự thật thôi. Nếu Tưởng quan Chính không chịu chấp nhận Sadako và con Anh cũng sẽ cố chấp mà làm Không làm ở Kinh Thành Trực tiếp cho Dương Tử mi Cử hành hôn lễ tại Quảng Nguyên Dù sao cả đời này của anh Không phải Sadako sẽ không cưới Tưởng quan Chính vì cháu Bỏ lại trăm việc bề bộn Bày tới đây Đi đến nhà của Zizumi Dương Tử mi cố ý cho Tiểu Thiên và Liên nghi Ôm hai đứa bé chơi đùa trong sân Cho Tưởng quan Chính nhìn thấy tưởng quan chính vẫn chưa biết sự thật sarako đã sinh con thấy hai cái đứa bé phấn điêu ngọc mài một đứa đang chơi đùa trong xe nôi trẻ con bên cạnh còn có một bé hồ ly đen bóng đáng yêu đang bò tới bò lui tình cảnh này làm cho ông ấy muốn làm ông nội ngay lập tức có thể nhìn thấy cháu trai quấn quanh giữ gối ông ấy phát hiện dáng vẻ của đứa bé trong xe nôi cực kỳ quen thuộc Hoặc nhìn giống tưởng tử lương trước đây như đúc. Chẳng lẽ đây là con của tử lương? Mà mà sao lại thế này chứ? Không phải nói cô mới mang thai có ba tháng sao? Ông nội tưởng, ông thấy em trai đáng yêu không? Liên nghi, nâng mặt của em bé, giọng nói mềm mại ngọt ngào. Đáng yêu, đáng yêu. Nhìn đến dáng vẻ của đứa bé, tưởng quan chính nhìn không được, ngồi sớm xuống. bế đứa bé từ trong xe nôi lên hôn lên khuôn mặt của cậu bé sau đó mới hỏi tiểu thiên tiểu thiên em trai này là con của ai vậy ông nội tưởng có thích không tiểu thiên không có trả lời ông ấy ngay rất thích chứ dáng vẻ giống với tử lương nhà ông như đúc vậy tưởng quang chính càng nhìn đứa bé càng thấy giống nếu thật sự là con của tưởng thiếu soái ông có chấp nhận em ấy không tiểu thiên hỏi Trái tim của tưởng hoàng Chính trầm xuống đầy bụng nghi ngờ. Chẳng lẽ đây thật sự là con của tử lương sao? Ngoài sarako nó còn có con với người phụ nữ khác sao? sarako đâu? Tưởng Quang Chính vội hỏi. sarako ngủ rồi. Tiểu thiên duỗi tay nhận lấy đứa bé từ trong tay của tưởng hoàng Chính. Ông nội tưởng, ông vẫn chưa có trả lời con nếu em ấy là cháu của ông, ông sẽ thế nào? Là đứa bé do Sadako sinh sao? Dân, thật sự Sa Sadako sinh hả? Không phải nói mới có mang thai 3 tháng sao? Tưởng Hoàng Chính nùng nóng hỏi. Mới có 3 tháng sao có thể sinh ra đứa bé được? Hơn nữa, đứa nhỏ này nhìn giống như 3 tháng tuổi rồi. Nguyên thủ tưởng, nếu Sadako không phải là người bình thường thì sao? Dương Tử Mi thấy thời cơ đã đến, nói ra. Chương 1793 Không phải là người bình thường Tưởng quan Chính có một chút nghi ngờ Chẳng lẽ thật sự là người của gia tộc Kính Minh Nói theo ý nghĩa nào đó Cũng được xem là người của gia tộc Kính Minh Nhưng mà cô ấy rời khỏi gia tộc rồi Dương Tử mì bế đứa bé lên trêu đùa khuôn mặt nhỏ đáng yêu của cậu bé Đứa bé này là con của Tưởng Tử Lương và Sadako sao Đứa bé này là con của tử lương và Sadako. Nếu như ông không tin, cháu có thể nuôi dưỡng nó. Cháu nhà mình sao có thể để cho người khác nuôi dưỡng được chứ? Tưởng Hoàng Chính nóng nảy muốn ôm lại cháu. Ông không ngại mẹ của nó không phải là người bình thường sao? Dương Tử Mi hỏi, tôi đã sớm biết Sadako không giống những cô gái khác rồi, cho dù là người của gia tộc Kính Minh cũng không sao cả. Nhưng mà Sadako... Không có đơn giản chỉ là người của gia tộc Kính Minh, cô ấy còn là một xác sống có mấy trăm năm lịch sử đó." Dương Tử My nói ra sự thật. "Xác sống? Cô ý gì? Cương thi sao?" Tưởng Hoàng Chính có một chút hoảng sợ. "Không phải là cương thi, chỉ là một loại xác sống bị thuộc âm dương khống chế thôi." Đơn giản mà nói là một người chết còn sống, nhưng mà từ sau khi mà cô ấy và Tử Lương yêu nhau, cô ấy đã bắt đầu có sinh khí và hồn phách của con người gần như không khác người sống là mấy dương tử my giải thích tưởng quan chính lão đảo lui về phía sau vài bước nhìn cái đứa bé trong lòng của dương tử my giống nhìn quái vật vậy nó nó tính tính chất gì sẽ trở thành một người cốt cách thành kỳ thiên phú không tệ dương tử my vúi tai vuốt ve khuôn mặt của đứa bé nói sẽ không khác tử lương bao nhiêu Quá kỳ lạ, thật sự khiến cho người ta kinh hãi, khó có thể tiếp thu. Tưởng Hoàng Chính lắc đầu nói, Tôi sẽ không có chấp nhận người như vậy làm con dâu trưởng của tôi đâu. Nếu như vậy, á, cuối cùng quyết thống của tưởng gia tôi sẽ trở thành quái vật sao? Dương Tử Mi khom người, bế bé, bé Hồ Ly Đen đáng yêu lên. Ông đoán xem đây là con ai? Đương nhiên là con của Hồ Ly rồi. Tưởng Hoàng Chính thoáng liếc nhìn Hồ Ly Đen. Chỉ là không ngờ lại giống hồ ly màu đen. Ông sai rồi, đây là con của Sadako và tử lương. Dương tử mi nói, cả người của tử quan chính bị dọa đến chân mềm nhũng, thiếu chút nữa té lăn trên đất. Sao có thể chứ? Con người, sao, sao mà nó sinh ra hồ ly? Chẳng lẽ Sadako là hồ ly tinh sao? Sadako không phải là hồ ly, nhưng tử lương có quyết thống nửa người nửa hồ. Vì vậy, Đứa nhỏ này là di truyền cách thế hệ Dương Tử Mi nói Đây cũng không phải là hồ ly tầm thường Là yêu tộc Liên nghi Dương Tử Mi nháy mắt ra hiệu với Liên nghi Liên nghi nháy mắt khôi phục nguyên hình Biến thành một con giang hồ mắt thấy cái đứa bé đáng yêu Biến thành một con hồ ly trước mặt của mình Tưởng quan chính bị dọa sợ hãi Chẳng lẽ Cái thế giới này thật sự Có tồn tại chủng tộc là yêu tộc chỉ thường nghe thấy trong liêu trai cố sự sao? Vì sao mà tử lương lại nửa người, nửa hồ? Chẳng lẽ người mẹ tử khí nặng nề, thoạt nhìn khiến cho người ta không thoải mái kia là yêu hồ sao? Nguyên thủ tưởng yêu tộc giống như nhân tộc cũng không phải là yêu quái ăn thịt người, chỉ là nhiều linh lực hơn một chút thôi. Dương Tử Mi nhìn tưởng Quang Chính nói Cháu cảm thấy với trí tuệ của nguyên thủ có lẽ ông vẫn có thể chấp nhận được. Tử, tử lương có biết không? dù sao tưởng hoàng chính cũng có kiến thức rộng rãi, từng gặp nhiều cảnh nhiều người, khiếp sợ qua đi, nhanh chóng trở nên bình tĩnh, nhìn dương tử mi hỏi. cháu biết. tưởng tử lương đi ra, đẩy sadako đang nằm trên xe lăn, vẻ mặt hờ hững, giống như đang nói chuyện bình thường vậy. chương 1794 ánh mắt của tưởng hoàng chính. dừng trên người Sadako đang nhắm nghiền mắt Sadako bây giờ thế nào vậy vì có thể sinh con ra cô ấy lựa chọn không sợ chết bây giờ cô ấy vẫn chưa tính là thật sự chết đi chỉ là ngủ sai thôi có lẽ sẽ có một ngày cô thể tỉnh lại Dương Tử Mi giải thích chờ đến một ngày cô ấy tỉnh lại cô ấy sẽ hoàn toàn chính là một người bình thường không còn là xác sống nữa Tưởng Quang Chính ngẩng đầu nhìn Tưởng Tử Lương. Cháu sẵn lòng ở bên cạnh con bé thế này sao? Cháu sẵn lòng, ngoài cô ấy ra, cháu không có ở bên cạnh phụ nữ nào khác nữa, cho dù ông nội có phản đối thì vẫn thế. Tưởng Tử Lương rất kiên định nói. Bởi vì có tình yêu của Sadako, đái lòng tràn đầy sương mù của Tưởng Tử Lương mới hoàn toàn trở nên sáng sủa. Tưởng hoàng Chính nhìn thấy ở trong mắt. Tưởng tử lương luôn là một người có chủ kiến của bản thân mình, cũng sẽ không nghe ý kiến, chịu cách sắp xếp của ông ấy. Nếu bây giờ ông ấy phản đối, có lẽ tưởng tử lương sẽ cắt đứt quan hệ với ông ấy. Nhưng mà ông ấy không có thể lập tức tiêu hóa được sự thật, khiến cho người ta phải khiếp sợ này, đành phải ra vẻ bình tĩnh nói. Ông tôn trọng lựa chọn của cháu, nhưng mà tin tức này các cháu không có được cho người nào khác biết nha. Nếu cho người trong nước biết tưởng gia bọn họ sinh ra nhiều quái vật như vậy không làm cho động đất mới lạ mà tưởng tử lương cũng sẽ gặp nguy hiểm cho dù người đời không có nhìn ra anh là nửa người nửa hồ Nguyên Thủ tưởng cái này yên tâm đi những người biết cái chuyện này sẽ giữ kín như bưng tuyệt đối tin được nếu ông cảm thấy không có thể tổ chức hôn lễ ở Kinh Thành chúng ta chỉ cần làm ở Quảng Nguyên là được Dương Tử Mi nhìn ra đường hướng tướng Mạo không có vợ của Tưởng Tử Lương đang dần dần nhạt đi. Điều này chứng tỏ anh đã sắp đánh dỡ được mệnh cách rồi. Có lẽ Cô nhanh chóng tỉnh lại thôi. Tưởng Quang Chính âm thầm cảm thấy may mắn vì mình chưa có báo chuyện kết hôn của Tưởng Tử Lương ra ngoài. Ông ấy không muốn cho người đời biết Tưởng Tử Lương si tình cưới một người phụ nữ đã trở thành người thực vật. Như thế... Khiến cho người ta cho rằng Nó chỉ lo tư tình nhi nữ Không có thể làm công việc quan trọng Không phải là người có năng lực Năm nay Một năm nhiệm kỳ cuối cùng của ông ấy Mà người được đề cử tiếp theo Tưởng tử lương phải được nhiều phiếu nhất Cũng là mục đích mọi người cùng hướng tới Vì vậy Ông ấy không có thể xuất hiện vấn đề Ngay lúc quan trọng thế này được Chỉ cần tưởng tử lương Có thể thành công Tiếp nhận chức vụ của máy Làm nguyên thủ Như vậy, tưởng gia đã có thể viết xuống lịch sử chính trị quy hoàng nhất chưa từng có trong lịch sử qua hạ. Hơn nữa, ông ấy cũng tin tưởng, với quyết đoán và năng lực của tưởng tử lương sẽ đủ để dẫn qua hạ đến một kỷ nguyên mới. Ban đầu, ông ấy cho rằng Sadako là một người được chọn tốt nhất cho vị trí đệ nhất phu nhân, có thể làm bạn bên cạnh của tưởng tử lương, mạnh vì gạo, bảo vì tiền, trở thành chất bôi trơn, cho các mối quan hệ chính trị quan bây giờ lại giống như xét đánh giữa trời quan Sadako không phải người thường là một xác sống bây giờ đang là người thực vật không biết đến khi nào mới tỉnh lại đây mà sau khi biết Sadako mang thai ông ấy cũng đã chuẩn bị tốt lui về phía sau tập trung chăm sóc chắc trai bù lại tiếc núi với tưởng tử lương lúc trước bây giờ hai chắc trai kia không những là có dòng máu không bình thường, có một con là hồ ly nữa. Tất cả những thay đổi không có thể tưởng tượng này khiến cho ông ấy thiếu chút nữa là muốn sụp đổ rồi, lại không thể không cố ý, giả giờ không sao cả. Vì vậy, ông mới tuyệt đối không có cho phép tổ chức hôn lễ ở Kinh Thành. Cho Dương Tử mi chủ trì hôn lễ của bọn họ ở Quảng Nguyên là được rồi. Còn ông ấy thì lấy cớ diệt nước bận rộn, không rảnh ở lại tham gia, sau đó dỗ dàng rời đi tưởng tử lương không hy vọng ông ấy sẽ tham gia hôn lễ cho nên cũng không có thất vọng chương một nghìn bảy trăm chín mươi lăm hôn lễ của sadako được cử hành thuận lợi cũng chỉ có mấy người quen tham gia khiêm tốn lại duy trì lãng mạn chỉ là không biết sadako có cảm nhận được không thôi hôn lễ kết thúc từng người rời đi càng thêm quý trọng người mình yêu May là người đó có thể khỏe mạnh bên cạnh mình Dương Tử Mi và Long Trục Thiên Cũng trở lại phòng của mình Không biết có phải ông trời Cố ý hay không Hoặc có lẽ vì xuyên không Làm chức năng trên cơ thể Xảy ra thay đổi Cái lần gì cả này đến Liên tục 20 ngày Mãi cho đến hôm nay mới hết Long Trục Thiên không biết tình trạng thân thể của cô Lại nhẹ nhàng lôi kéo cô Để cô ngồi trong ngực của mình Dương tay mát xa bụng giúp cô Bụng nhạy cảm cảm nhận được nhiệt độ của anh Giống như là bị điện giật vậy Không nhìn được khẽ rung lên một chút Khỏe môi không tự giác Phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ rong trục thiên nghe thấy Bắt đầu bốc lửa Sao? gì cả đi chưa? Anh cực kỳ đáng thương nhìn cô hỏi Anh nghĩ sao? Dương tự mì cố ý chớp mắt hỏi Anh muốn một chân Đá dăng cô ta đi Thật là du sĩ Ở lại hơn 20 ngày long trục thiên cực kỳ khó chịu bực tức nói dương tử mi cảm thấy gì cả lần này rất là du sĩ nhưng mà nghe thấy long trục thiên nói vậy thì lại cảm thấy rất là buồn cười mắc cỡ đỏ cả mặt thật ra gì cả đi rồi sao long trục thiên nhanh chóng phản ứng lại không nhịn được kêu lên có lẽ ngay cả người bên ngoài cũng nghe thấy âm thanh này luôn dương tử mi cực kỳ quẩn bách Dỗ dàng duỗi tay che miệng anh nói nhỏ Nhỏ giọng một chút thôi Chẳng lẽ anh lại muốn Tiểu Thiên đến đây gõ cửa sao Nếu cậu ấy mà còn dám đến gõ cửa Anh sẽ ném cậu ta ra xa mấy ngàn dặm luôn Long Trục Thiên bá đạo nói Không biết có phải tình nhân trong mắt của Tây Thi không Dương Tự mì cảm thấy Dán vẻ nói chuyện của anh lúc này Rất là đẹp trai Đặc biệt gợi cảm Đặc biệt là muôn Hai người khác giọng hơn hai năm bây giờ mới chờ được phút giây này vì vậy mới vừa bắt đầu không ngừng triền miên chỉ muốn làm đến thiên quan địa lão vô cùng thoải mái và mệt mỏi nặng nề ngủ một giấc cũng không biết đã ngủ bao lâu dương tử mi mở mắt nhìn thấy long trục thiên đang dùng đôi mắt màu nâu nhìn cô không chớp mắt giống như muốn nhìn thấu linh hồn của cô muốn thu cô vào trong mắt qua nấy vậy nghĩ đến hai người điên cuồng giao hòa cả linh hồn lẫn thể xác lúc trước Dương Tử Mi cảm thấy có một chút thẹn thùng mặt đỏ lên không có dám nhìn thẳng vào mắt anh Long trục Thiên duỗi tay kéo thân thể mềm mại của cô vào ngực chống cằm lên đỉnh đầu cô trầm giọng nói Mimi cảm ơn em em cảm ơn anh Dương Tử Mi nằm trong ngực của anh mềm mại nói hai người tình ý miên man nói lời âu yếm Mãi cho đến khi Tiểu Thiên gõ cửa, hai người trùng tẩy mặc quần áo xong mới đi ra ngoài. Dương Tử My cảm giác mình giống như được thanh lọc vậy, cả người vô cùng thoải mái, cũng có vẻ sáng lan hơn, mà Long Trục Thiên cũng vậy. Chương 1796 Tiểu Thiên nhìn hai người bọn họ mãnh liệt lắc đầu. Hai người có biết hai người ở trong phòng bao lâu chưa? Bao lâu? Ba ngày. Tiểu Thiên cười xấu xa, nhìn hai người bọn họ. Khô hanh củi, gặp lửa bốc cháy là mãnh liệt nha. Chẳng lẽ không có định dừng lại sao? Nếu không, phải là kêu hai người. Có lẽ cả đời, hai người cũng không có ra ngoài rồi. Dương Tử mì đỏ mặt, Dương Tài đánh bài cậu bé. Cúc, cái chuyện của người lớn, trẻ con đừng có tò mò, tìm bọn chị làm gì? Không có làm gì cả, chỉ sợ hai người, tinh tẩn nhân dòng thôi tiểu thiên giả một cái mặt quỷ cười xấu xa nói dương tử mi trừng mắt tiểu thiên này thật đúng là một tên vô lại tử lương và sadako đâu dương tử mi nhìn bốn phía xung quanh phát hiện không có nhìn thấy hai cái đứa bé cho nên hỏi thiếu soái đẩy sadako và hai đứa bé ra ngoài hóng gió rồi tiểu thiên nhìn cô nói thân thể của sadako hình như có một chút ấm áp Thật sao? Dương tự mi cực kỳ vui vẻ. Chẳng lẽ cô ấy sắp sống lại rồi? Khả năng rất lớn nhưng mà có lẽ không phải chuyện trong một thời gian ngắn đâu. Tiểu thiên gật đầu. Cuối cùng thiếu soái cũng có hy vọng rồi. Có yêu sẽ có hy vọng. Dương tự mi tràn đầy tình cảm nói. Cho dù là ông trời không có nỡ khiến cho bọn họ sinh ly tử biệt. ở em và Liên Y chắc chắn sẽ thiên trường địa cửu. Tiểu Thiên gật đầu, sau đó ôm bụng nhíu mày nói, Chị, em rất là đói bụng, rất là muốn ăn nhiều món ngon đó. Bởi vì Cô trở thành người thực vật, hai tên tham ăn Tiểu Liên và Đĩa Nghi không có thể ở nhà hưởng thụ món ngon nữa, chỉ có thể mỗi ngày ra ngoài để mà kiếm ăn. Nhưng mà đồ ăn bên ngoài không hợp khẩu vị như Cô nấu. Bọn họ ăn nhiều cho nên ngán, sau đó lười đi ra ngoài ăn. Mỗi ngày đói đều sẽ chạy đến dương gia ăn đồ ăn của bà nội nấu. Nhưng mà cuối cùng vẫn không có hợp khẩu vị. Để anh làm cho. Long Trục Thiên xung phong nhận việc nói. Được, em sẽ giúp anh. Từ sau khi mà có Sadako, Long Trục Thiên không có xuống bếp nữa. Tiểu Thiên và liên nghi còn tưởng rằng anh ấy không có biết xuống bếp chứ. Hai người đi vào phòng bếp, Long Trục Thiên đeo lên cái tạp về bông nhỏ của Sadako. trong nhảy mắt hình tượng lạnh lùng quanh trở thành vừa mạnh vừa đáng yêu còn ở trong mắt của dương tử mi rất có vẻ gợi cảm làm cho cô bắt đầu xuân tâm rung chuyển nếu không phải vì cái vòng bếp thuộc kiểu mở cô đã muốn tử hình anh ngay tại chỗ rồi long trục thiên đang tập trung nấu ăn trong chốc lát đã có mấy món sở trường lên bàn tiểu thiên và địa nghi mấy ngày không ăn cơm nhà cho nên đều ăn ngấu nghiến liên tục trầm trồ khen ngợi. Sau khi cơm no rượu say, tưởng tử lương già Sarako vẫn chưa trở về. Dương tử mi ngồi trên xích đu ngoài sân, chơi đùa cùng với hợp thời gian, cùng với lòng trục thiên, nhìn xem có thể mở ra nữa hay không. Nói đến cũng khéo, hai người cùng lúc chạm vào một nút cơ quan. Cơ quan của hộp lập tức bắt đầu răng rắc một tiếng khởi động. Một đạo ánh sáng lóe lên, một lần nữa, kéo hai người vào trong đường hầm không gian. Lần này, hai người đều đã có chuẩn bị, vì vậy không có còn căng thẳng nữa, chỉ nắm chặt lấy tay của đối phương sợ đi lạc. Chờ cho đến khi hai chân chạm đất, lại phát hiện bọn họ dừng lại bên trong một cái liều. Bên trong còn có mười mấy tướng sĩ mặc áo giáp. Mọi người trận trừng của mắt, há mồm nhìn hai người từ trên trời giáng xuống kia. Thần tiên sao? Không, yêu quái! hai cái tiếng hồ khác nhau vang lên. Có người rút ra đào kiếm bên hông có người bình bịch quỳ xuống đất, dập đầu quỳ lại với hai người. Chương 1797 Dương Tử Mi đương nhiên không có thích bị người khác lấy đào kiếm chỉ vào mình, cho nên lập tức dùng yểm Nguyệt Đào từ trong nhẫn trữ giật ra, tùy ý dùng một cái, lập tức quét bay hai cái thanh khí của tướng sĩ Dũng mãnh trên chiến trường qua một bên. Công lực của cô sớm đạt tới thoải mái tự nhiên rồi. Đừng nói là mười mấy người, cho dù là thiên quân dạng mã, cũng không còn dưới một câu của cô. Ở thời đại cá lớn nuốt cá bé, cường giả di tôn. Một chiêu này của cô lại khiến cho mọi người đang có mặt ở đây khiếp sợ. Người đàn ông mặc quần áo màu xanh, khăn trùm đầu dải xanh dương, có chứa vài phần nho nhã, vài phần cứng rắn, vài phần tôn quý, vẫn luôn ngồi ở giữa kia, đột nhiên rời khỏi chỗ ngồi, quy một gối trước mặt của Dương Tử Mi và Long trục thiên, đôi tay ôm quyền. Tại hạ Lý Lương, bái kiến hai vị thiên ngoại phi tiên, xin tiên nhân, tha thứ cấp dưới của thuộc hạ lộ mãn. Lý Lương, Dương Tử My, tập trung nhìn người đàn ông áo xanh trước mặt, thật sự là đế Dương Tương, tuy rằng dáng vẻ khác với trong sách miêu tả, nhưng mà rất rõ ràng, Đây chính là đế dương Lý Tương Tương lai thống nhất thiên hạ Muôn đời thích màu xanh kia Cũng có dáng vẻ rất giống con trai của Lý Dân Là sư phụ của mình Tại hạ đúng là Lý Lương Xin tiên nhân ơn trạch Lý Lương vẻ mặt thành kính nói Dương Tử Mi cười cười Cô thế nhưng Xuyên đến thời đại này Thậm chí còn trực tiếp đến trước mặt của Lý Lương Đây thật sự là một chuyện Không thể tưởng tượng nổi nụ cười của cô giống như hoa quỳnh nở rộ đẹp đến lóa mắt những tướng sĩ ở đây nhìn thấy điều ngẩn người cũng chỉ có tiên nữ mới có dáng vẻ xinh đẹp như vậy pháp lực cao cường có đúng không bọn họ thầm nghĩ trong lòng những người lúc trước cho rằng dương tử mi là yêu quái cho nên lấy đao kiếm ra cũng đều thầm hối hận sợ đắc tội với thần tiên rước lấy đại họa lý lương đã bị nụ cười kia của dương tử mi hấp dẫn Cả cuộc đời của hắn sau này không có thể quên được. Dương tử mi nghĩ là bọn họ đã coi mình như thần tiên. Vậy thì cứ giả mạo một chút đi. Cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Vì thế cô và Long Trục Thiên thoải mái hào phóng ngồi xuống. Lặng lẽ đánh giá bây giờ bọn họ đang trong tình hình gì. Lý Lương thấy bọn họ không đi. Cho rằng bọn họ được trên trời phái xuống giúp đỡ mình. Cho nên mới dò hỏi bọn họ thế cuộc. Đương nhiên. Dương Tử Mi không có thể tiết lộ thiên cơ, chỉ nói một câu, thế giới này thuộc về anh. Chỉ là một câu như vậy, Lý Lương cũng thấy đủ rồi. Từ lúc ban đầu đi đến đường cùng khởi nghĩa vũ trang, cho đến bây giờ, khi đã có một đội quân thực lực khá mạnh mẽ trong tay, chua xót, bàn hoàng trong đó, làm choáng mấy lần muốn chiêu hàng. Bây giờ, nghe thấy lời khẳng định của tiên nhân, hắn cho rằng mình là thiên mệnh quý nhân. cổ vũ dũng khí tiếp tục tiến quân thần tốc tiến lên dương tử mi và long trục thiên vốn không có muốn tham gia vào lịch sử của bọn họ nhưng mà cái hộp thời gian đáng chết kia lại mất linh chơi chán trong cái thời không này đến không có gì làm hơn nữa vì không có nở nhìn loạn lạc chiến tranh khiến dân chúng làm tan chỉ muốn giúp cho lý lương kết thúc chiến tranh nhanh một chút thực hiện thống nhất để cho lòng dân yên ổn bách tính an cư Cho nên bọn họ ở lại bên cạnh Lý Lương giúp hắn ra mưu bài kế. Cuối cùng dựng lên dương triều đại dung nổi danh hậu thế, Lý Lương đã trở thành đế dương lập nước. Lý Lương đúng là một chính trị gia quyết đoán, dương tự mi chỉ là điểm một chút, hắn đã hiểu như thế nào là trị quốc bình thiên hạ. Đất nước đã trở nên yên bình, các loại chính sách có lợi cho dân được đẩy mạnh. để cho Dương Triều Đại Dung bắt đầu phát triển theo hướng cường thịnh, bốn phương lại chầu. Lý Lương, vì cảm ơn Dương Tử Mi và Long Trục Thiên, đã xây ba tòa địa cung cho bọn họ. trùng hợp hơn chính là, ba tòa địa cung này, vị trí của một tòa đúng là thôn hoàng sau này. Một tòa ở thành phố A, và một tòa ở châu Tây. Chương 1798 Chương kết thúc Tục ngữ nói Gần vua như gần cọp, vào lúc tình cờ nào đó, Lý Lương biết được Dương Tử Mi và Long Trục Thiên không phải là tiên nhân trên trời, mà là người đến từ tương lai. Suy nghĩ với hai người bọn họ cũng bắt đầu xảy ra thay đổi. Hắn đã nhận đủ tiếng tâm, nhận được vô số loại cố gắng khen ngợi và nịnh bợ, dần dần bắt đầu cho rằng có thể kiến công lập nghiệp thế này đều là công lao của một mình hắn. bắt đầu có suy nghĩ khinh thường và đề phòng với những tướng sĩ đại thần đã từng giúp đỡ hắn vì vậy khiến cho người anh em kết nghĩa bắc tĩnh dương từng kề dài chiến đấu gián không có vừa lòng dẫn binh tạo phản lần tạo phản này hoàn toàn đã kéo ra khoảng cách giữa lý lương và thành dân làm choáng không hề tin tưởng bất kỳ một kẻ nào cảm thấy cũng nhìn chòng chọc vào ngô dị hoàng đế quán vì thế bắt đầu âm mưu dương mưu Cắt giảm đại thần của binh quyền trong tay, thậm chí đủ tận giết tuyệt, thủ đoạn cực kỳ âm độc tàn nhẫn, nhất thời ôn ào đến lòng người quán sợ. Lý đường được ghi lại trong lịch sử không phải thế này, mà là một quân dương cực kỳ minh mẫn, thẳng thắn, mạnh dạn tiếp thu ý kiến của thần dân, cũng dám cải cách sáng tạo. Bây giờ phát hiện ra hoàn toàn là một bạo quân bảo thủ không chấp nhận người khác. Mà những hành động xấu xa của hắn, các sử quan không dám ghi lại đúng sự thật. Đều chỉ ghi lại những công lao to lớn của hắn, tân bốc hắn thành minh quân của một thế hệ. Lúc này Dương Tử Mì mới hiểu rõ, cái gọi là lịch sử cũng chỉ là do người đứng đầu giết, sự thật thường bị quỷ diệt. Lúc cô uống rượu cùng chỉ Long trục thiên, không nhịn được, bực tức về Lý Lương mấy câu. Lại không ngờ, Lý Lương đã sớm sắp xếp cho lính gác ngầm bên cạnh bọn họ rồi. Những lời này của bọn họ truyền vào tai của Lý Lương. Lòng Lý Lương tâm càng trở nên không có thoải mái. Vẻ đẹp của Dương Tử Mi không một phi tử nào của hắn có thể sánh bằng. Hắn đã sớm thèm nhỏ dãi từ lâu nhưng không có thể đạt được. Này đã đánh sâu vào tô nghiêm của một quân Dương cho rằng khắp dưới gầm trời đâu chẳng phải đất của vua là hắn. Huống chi hai người kia pháp lực cao cường, có dũng có mưu, có khá được lòng người nữa. Lúc trước, nếu không phải Long Trục Thiên không có hứng thú với ngô dị hoàng đế, người ngồi Long ỷ không phải là mình rồi. Chuyện này vẫn luôn khiến cho hắn cành cánh trong lòng. Một núi không có thể hai hổ, hắn tuyệt đối không thể để hai quả bom lớn ở bên cạnh mình được. Vì thế, hắn mới tìm cớ mời Dương Tử mi và Long Trục Thiên. vào ăn cơm uống rượu thầm hạ độc Dương Tử My đương nhiên liếc mắt một cái đã thấu hiểu quỷ kê của hắn nhưng mà dựa vào sách sử ghi lại Lý Lương vẫn 40 năm mệnh nữa cô không có muốn trực tiếp kết thúc hắn thay đổi lịch sử gần vua như gần cọp đối với hành động của Lý Lương cô đã sớm thất vọng rồi hơn nữa cô muốn xem thử mình và Long Trục Thiên bỏ mạng trong địa cung cuối cùng sẽ xảy ra cái chuyện gì Vì thế, cô và Long Trục Thiên giả dờ trúng độc bỏ mình. Nhìn thấy hai người đã chết, tâm trạng của Lý Lương rất phức tạp, cũng không có trút được gánh nặng như trong tưởng tượng. Vì để người đời khen hắn trọng tình trọng nghĩa, hắn đã lấy lệ của quốc sư Hậu Tán Dương Tử Mi và Long Trục Thiên trong địa cung châu Tây. Sau khi chôn cất xong, lại sợ hai người sẽ bò ra, quy hiếp hoàng quyền của hắn. Vì thế, đã bảo thầy phong thủy giỏi nhất lúc ấy thiết kế một mộ cục độc ác, chính là quả diễn cục, khiến cho bọn họ vĩnh diễn, không thể siêu sinh. Dương Tử My và Long Trục Thiên uống thuốc và chết, chờ đến rút tỉnh lại, phát hiện đã xuyên trở về thế kỷ 21, đang nằm trên giường, bên cạnh còn có một cái hộp thời gian kia. Mười năm xuyên không, thật giống như là một giấc mơ. Long Truy Nguyệt đã trở về từ Ai Cập, Lần này cô ấy mang về một thứ nhìn giống như chìa khóa, chất liệu giống với cái hộp thời gian. Dương Tử My đặt chìa khóa và hộp thời gian cùng với nhau, phát hiện chìa khóa trùng hợp có thể ghim vào trong cái nút. Lại cẩn thận nhìn, trên chui của chìa khóa có viết dạch chữ số, mỗi con số cách nhau 100 cũng không biết thể hiện ý nghĩa gì. Dương Tử My phát hiện ra chìa khóa ghim vào cái hộp thời gian có thể tùy ý co duỗi. Cô bèn tùy tiện chọn dạch số 500, khẽ dùng sức dặn. Hợp thời gian bị khởi động một lần nữa, cô lại bị kéo vào cái đường hầm thời gian. Lần này cô phát hiện mình không có tới Hoàng Triều Đại Dung mà là tới Triều Thanh, cách với thế kỷ 21 đúng là 500 năm. Nàng nhạy bén lập tức nghĩ đến dạch chữ số trên chìa khóa, có lẽ chính là số năm xuyên qua, vì thế bèn thử tới năm 2000. Quả nhiên rất thuận lợi mà xuyên tới 2.000 năm trước khi mà cô rút chìa khóa ra sẽ tự động trở về hiện đại. Cái hộp thời gian thần bí này xem như là hoàn toàn bị cô nhìn thấy rồi. Vì thế cô mới thường xuyên mang nó theo bên người. Lúc buồn chán bắt đầu chơi trò xuyên không. Ví dụ đến triều tần gặp tần thủy hoàng đã đã mong của ông ta đến triều đường uống rượu cùng với thi tiên Lý Bạch đến triều tống đi vào sông cùng với thằng hoài đáng tiếc nhất chính là lúc này cái hộp thời gian chỉ có thể đưa bọn họ xuyên không đến quá khứ không có thể xuyên không đến tương lai nhưng mà cũng đủ chơi vui rồi đặc biệt hai tên tham Măng tiểu thiên và liên nghi còn thường xuyên mượn hộp thời gian xuyên không để mà đến ngự phòng của hoàng cung cổ đại ăn dụng không lo sầu vì Sadako cô chưa tỉnh vào một ngày nào đó tưởng tử lương đi theo bọn họ xuyên không đến 600 năm trước gặp được Sarako còn chưa phải là sát sống trên phố Sarako khi đó vẫn là kính mình tiểu thư cũng không có ký ức gì về tưởng tử lương cả nhưng mà như thế cũng không có ảnh hưởng đến chuyện cô ấy nhất kiến chung tình với tưởng tử lương vì thế khi nào tưởng tử lương rảnh rỗi dẫn theo hai đứa con xuyên không gặp mặt với Sarako kiếp trước an ủi nỗi khổ tương tư Dương Tử Mi hoàn toàn hiểu rõ vì sao mà Sa Cô ở thân phận sát sống có thể yêu tưởng Tử Lương. Hơn nữa còn vì anh mà có hồn phách. Đó là bởi vì lúc còn sống cô ấy đã có để tình đâm sâu với tưởng Tử Lương rồi. Trên đời này đúng là không có dù duyên dù cớ yêu cũng không có dù duyên dù cớ hận. Dương Tử Mi trở về thành phố A phát hiện thành phố A trở nên cực kỳ khô hạn. hoàn toàn không có giống với thành phố ẩm áp, ẩm ướt nhiều mưa trong ấn tượng nữa, đất đai đã khô nứt, thực vật bởi vì hạn hán mà rủ rượi. Tại sao lại như vậy? Nửa đêm, cô ngồi trên rồng vàng tuần tra thành phố A một phen, phát hiện tai họa thật sự đang đến gần. Tai họa này là hạn hán sao? Mấy ngày hôm trước, cô vừa nhìn thấy tin tức liên quan đến hạn hán trên sách khoa học, có một chuyên gia Trong quá trình nghiên cứu vấn đề hiệu ứng khí tượng ảnh hưởng đến động đất địa chấn phát hiện, khu tâm động đất từ cấp 6 trở lên trước khi chấn động 1-3 năm thường sẽ là khu hạn hán. Diện tích của khu hạn hán tăng giảm theo cấp độ động đất lớn hay là nhỏ. Khi mà động đất xuất hiện sau năm thứ ba hạn hán, cấp độ động đất sẽ tăng mạnh hơn nửa cấp so với năm hạn hán đầu tiên. Dưới đây đưa ra phương pháp cơ bản vận dụng mối quan hệ của hạn hán và động đất để dự báo. Chẳng lẽ đại quả của thành phố A sẽ là động đất sao? Dương Tử Mì bấm đốt ngón tay một lần nữa, lần này miễn cưỡng có thể tính ra một chút thiên cơ. Quẻ tượng thể hiện thật sự sẽ xuất hiện động đất khoảng chừng 3 năm sau. Về phần thời gian cụ thể, cô không có chắc chắn được. Ở đời trước, Cô biết qua hạ xuất hiện vài lần động đất mạnh và kinh khủng, khiến cho rất nhiều người cửa nhà tan nát, vô cùng thê thảm. Nhưng mà trong ấn tượng của cô, thành phố A chưa từng xuất hiện động đất. Có lẽ là quỹ đạo xảy ra thay đổi, không giống với đời trước nữa rồi. Vì để thành phố A may mắn thoát nạn, Dương Tử My lợi dụng thân phận đại sư của cô đoán trước 3 năm sau xuất hiện động đất. Để cho người toàn thành phố tăng cường công tác chống động đất Tăng cường thiết bị chống động đất Lời tiên đoán của cô hoặc nhiều hoặc ít Đem lại một trận khủng hoảng. Người tin tưởng cô bắt đầu lo trước khỏi quả Còn người không có tin cô thì chỉ cười cho qua chuyện Những gì mà Dương Tử My có thể làm được Cũng chỉ có thế thôi Những chuyện sau đó chỉ có thể theo ý trời 3 năm sau Dương Tử My không có rời khỏi thành phố A Dù chỉ nửa bước, tối mỗi ngày quan sát hiện tượng thiên văn thay đổi. Buổi tối một hôm kia, không khí yên tĩnh đến không có một chút gió, toàn bộ bầu trời giống như một cái nắp nồi, đen kịch có một chút giống như tranh sơn dầu. Dương Tử My cảm thấy rất là không thích hợp, lập tức gọi điện thoại cho thị trưởng, bảo ông ấy tập trung dân ở toàn bộ thành phố tìm một nơi trống trải qua đêm. Đêm hôm đó, động đất núi chuyển, Cả thành phố giống như đang mãnh liệt lay động, kiến trúc sụp đổ, trên mặt đất từng khe nứt xuất hiện khắp nơi. Những người tập trung ở khu vực trống trải may mắn thoát được một kiếp. Bởi vì kịp thời chống động đất, trận động đất cấp 8.5 khó gặp trong lịch sử, thế nhưng không có mấy người thương vong. Lãnh đạo thành phố A được cấp trên Newton khen ngợi. Dương Tử Mi đoán trước động đất một lần nữa thần quá. trong cảm nhận của nhân dân thành phố A. Đương nhiên, Dương Tử My bây giờ không có quan tâm hư danh này nữa, chỉ cần người cô quan tâm điều tốt, vậy là đủ rồi. Thành phố A trải qua kiếp nạn lớn, bắt đầu dần dần khôi phục linh khí. Dương Tử My cũng trở về thành phố Quảng Nguyên, tiếp tục trò chơi xuyên không qua các triều đại cùng với các đồng bọn của mình. Mãi cho đến một ngày nào đó, cô phát hiện mình đã mang thai. Chị, bụng của chị lớn vậy rồi, ít nhất phải có 3-4 bào thai, đúng không? ôi trời, đến lúc đó em về Liên Nghi sẽ nuôi tiếp chị nha. Tiểu Thiên nhìn cái bụng to giống như cái núi của Dương Tử My cười nói. bốn bào thai, làm thai phụ cho dù là Dương Tử My không có sử dụng kỹ thuật siêu âm, cũng biết được cái bụng mình có bao nhiêu sinh mệnh nhỏ. thoáng cái mang đến bốn đứa bé. Cô cảm thấy năng lực sinh đẻ của mình thật tốt Nhưng mà Long Trục Thiên cố chấp cho rằng Anh mới là người lợi hại Trục Thiên, Tuyết Hồ Các anh nói xem Mấy cái đứa bé trong bụng Có thể tất cả đều là người không Hay sẽ có một con rồng Dương Tử My nghĩ đến cả Sadako Cũng có thể sinh ra một con hồ ly Mình sinh ra một con rồng Cũng đâu có gì lạ Không biết Hai người đàn ông cùng lúc trả lời cô nhưng mà đều nhìn vào cái bụng tròn do của cô mỉm cười. Sau khi mà sinh con ra, sẽ cho Tuyết Hồ có tính cách tốt để mà dạy dỗ. Dương Tử Mì nói tiếp. Được. Tuyết Hồ rất vui lòng gật đầu trả lời. Anh thì sao? Long Trục Thiên ở một bên không cam lòng nói. Anh là ba của con? Không, anh phụ trách ở bên mẹ của con. Dương Tử Mì cảm thấy câu trả lời này của mình đúng là tuyệt vời. cười ha hả cười một trận bụng dưới đột nhiên đau xót nước ối đã sắp bắt đầu dở lập tức dội dàng đi vào phòng tuyết hồ và liên nghi đỡ đẻ giúp cô bởi vì nguyên khí dồi dào cô sinh con rất là thuận lợi chưa tới nửa giờ bốn đứa bé đã được sinh ra hai nam hai nữ đều là hình người cũng không có hình rồng như cô tưởng tượng mỗi đứa bé đều cực kỳ tinh ranh đáng yêu từ đó về sau Dương Tử Mi trở thành một người mẹ của mấy đứa bé, Long Trục Thiên trở thành ba của đứa bé, còn Tuyết Hồ trở thành vũ em của các đứa bé. Các bạn vừa nghe xong tập cuối Thiếu nữ bói toán thiên tài. Hẹn gặp lại các bạn trong bộ truyện mới Thân Ái chào tạm biệt.